Ngoài trời vẫn đang mưa, Tô San kéo mở rèm cửa sổ ra, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm. Ngày mai cô còn phải dậy sớm. Mặc dù cô không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng cô cũng nên đi xem những người khác diễn như thế nào. Không nói tới nhân phẩm của Đinh Nghiên, diễn xuất của cô ấy thực sự không thể chê. Giả nghiệp ảnh hậu của cô ấy so với Dương chỉ thì vững chắc hơn nhiều. Ngày hôm sau, bắt đầu quay phim lúc 9 giờ sáng. 7 giờ Tô Sán đã tới phim trường để sửa soạn trang điểm Thời tiết hiện giờ cũng không lạnh lắm Nên mặc sườn sám cũng không tới nỗi nào Mấy nhân viên trong đoàn vẫn đang ở ngoài để dựng cảnh Còn có một vài người diễn viên quần chúng đi đi lại lại Bọn họ chỉ đóng vai người qua đường Cứ đi tới đi lui là được Tô Sán vào tới phòng trang điểm Thì thấy tiết chỉ ngưng đang ăn mì chua cay Mới sáng sớm đã ăn mì chua cay thế này Cô ấy đúng là một người hiếm có trong giới nữ nghệ sĩ Có điều, giờ cả căn phòng đều có mùi măng Thấy Tô San nhìn mình chăm chăm Tiết chỉ ngưng lập tức dừng đũa giải thích Tôi nói cho cô nghe nhé Cô phải biết tận hưởng những niềm vui trước mắt Mập lên thì sao Con người ta nỗ lực kiếm tiền thật nhiều Còn không phải là vì được để ăn ngon sao Hiện giờ thấy ai cũng giảm cân chết đi sống lại Cả một cái bánh bao nhân thịt cũng không dám ăn Cuộc đời như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ Tiểu Chu đứng đằng sau đang uống sữa đậu nành Ngay vậy lại nhìn xuống phần eo đầy mỡ thừa của mình Cô cảm thấy vì sắc đẹp của bản thân Tốt hơn là cô nên làm chuyện không có ý nghĩa của cuộc đời đi thôi Giống cô thế này thật là tốt Thật ra tôi cũng không cố gắng ăn kiêng gì đó Chỉ là ăn ít đi một chút mà thôi Nhưng mà nếu có đồ ăn ngon thì chắc chắn vẫn sẽ ăn đấy Tô San cười cười Sau đó qua ngồi xuống bên ghế sofa Uống sữa đậu nành Thực ra tô sàn cũng không quan trọng Chuyện ăn uống cho lắm Nếu muốn ăn thì có thể ăn một chút Để không phải thèm Nhưng giống như kiểu tiết chỉ ngưng Thì đúng là hiếm có Không còn cách nào khác Do áp lực của nghề nghiệp đặc thù Nếu quá béo thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội Cũng không thể trách được Những nữ nghệ sĩ khác suốt ngày Chỉ ăn củ cải hay khoai lang Đúng là cô vẫn còn quá trẻ Tiết chỉ ngưng Sì sụp hút một miếng mì, vừa nhai vừa nói. Nhìn cô mà xem, trẻ tuổi xinh đẹp vóc dáng tốt, còn có một người bạn trai tốt như vậy. Cuộc đời giống như cô chính là hạnh phúc nhất rồi. Không ngờ cô ấy cũng biết chuyện của mình và tạ duyên. Tô Sàn cảm thấy hơi ngựa ngùng, đành cúi đầu đọc kịch bản, không nói gì nữa. Mà Tiết chỉ ngưng là kiểu người càng nói càng hăng, miệng đầy dầu mỡ, nhìn cô nói với vẻ rất hóng chuyện. Hài... Trước giờ tôi có nghe nói, Tạ Duyên hoàn toàn không chơi bời lung tung, cho dù là nữ diễn viên tới gõ cửa tìm gặp lúc nửa đêm cũng nhất định không ra mở cửa. Sao mà cô có thể tóm được anh ta vậy? Không lẽ cô theo đuổi anh ta sao? Trong giới này cũng có quá nhiều người, không thể nói tên ra, vì muốn đi lên mà quấn lấy những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Tiếc chỉ ngừng chỉ cảm thấy, Tô San thật nhìn không phải là người nịnh nọt như vậy. Đáng tiếc, việc đánh giá một người là như thế nào? Có thể quan sát từ những chi tiết rất nhỏ Nhưng nếu nói thế thì hơi kỳ lạ Tạ Duyên từ trước tới giờ Gặp rất nhiều cô gái vô cùng xinh đẹp Sao lại đột nhiên Khăng khăng một mực với một cô bé thế này Nếu là người khác hỏi Thì chắc chắn Tô San sẽ làm ngơ Không nghe thấy gì Nhưng Tiết chỉ ngưng Thì cô biết do cô ấy là người thẳng tính Nên mới hỏi Thực ra chuyện này cũng không phải là không thể nói ra Suy nghĩ một lúc Cô ho nhẹ một tiếng Uhm, là anh ấy chủ động Giờ ngẫm lại mới thấy Tạ Duyên đúng là vì theo đuổi cô Mà phải hao tổn tâm tư Không ngờ là hắn còn chạy tới Đóng phim thần tượng với cô Hả? Anh ta theo đuổi cô Như thế nào chứ? Tiết chỉ ngừng giờ đã hóng chuyện tới mức Mì cũng không thèm ăn nữa Đây là tin tức độc nhất vô nhị nhà Là một câu hỏi lớn trong giới giải trí Chưa có đáp án Tôi... thực ra Cũng chỉ bình thường thôi Không có gì đặc biệt. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tô San xấu hổ cười cười. Không suy nghĩ thì không biết. Nghĩ rồi cô mới nhận ra rằng hình như tạ duyên đã ám chỉ với cô từ rất sớm. Chẳng qua là lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó mà thôi. À, chị Tô, chị mau xem này. Tiểu Chu bỗng nhiên lại gần đưa điện thoại ra. Tô San đặt tập kịch bàn xuống, nhận lấy điện thoại. Lập tức nhìn thấy nội dung trên đó thì không khỏi nhíu mày. Chuyên mục gì ngu bái hỏi đáp? Gì ơi gì, tôi muốn hỏi là Tô San, với địa vị của cô ta như vậy, làm sao mà đủ trình để đóng phim của đạo diễn Lê? Vì sao cô ta có thể có được cơ hội tốt như vậy? Lúc trước nghe nói là cô ta đoạt vai của Đường Toàn có đúng vậy không? Đáp, chị của Tô San là phó chủ tịch của Orion Video, cho nên vừa debut đã được làm nữ chính. Nhưng chị của cô ta cũng không thể mang lại nhiều cơ hội tốt cho cô ta. xã tâm của cô ta rất lớn. Lúc trước lợi dụng giang dần, sau đó còn theo đuổi tạ duyên. Cô ta có thể tham gia bộ phim của đạo diễn Lê là vì giữa cô ta và nhà sản xuất phim có một mối quan hệ không thể cho người khác biết. Cô đã hiểu chưa? Vốn dĩ vai diễn này đã được định cho đường toàn, nhưng bởi vì nguyên nhân từ phía bên này mà thay đổi đấy. Đạo diễn Lê cũng không hài lòng với cô ta lắm, nhưng cũng không còn có cách nào khác đâu. Đây là một trang fanpage tin tức có số người theo dõi khoảng 500 vạn người. Trang này thường xuyên đăng một vài tin nóng. Có chuyện có thật, lại có chuyện giả. Chuyện thật thì tốt, đăng chuyện giả lên thì mọi người cũng không biết đấy là đâu. Trang báo này cũng có một chút tiếng tăm trong giới tin tức online. Đột nhiên lại đăng một topic lớn như vậy. Những trang tin tức khác cũng bắt đầu chia sẻ lại bài này trên trang của mình. Chuyện này đã phát sinh từ đêm hôm qua, lúc đó vẫn chưa ồn ào. Nhưng sau một đêm, giờ cô vẫn đang ở trên bảng xếp hạng hot shirt. Cư dân mạng lại bắt đầu mắng chửi cô. Cư dân mạng A Kiểu con gái chuyên bồi ngủ thế này, tôi nghi ngờ rằng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của cô ta cũng là do bồi ngủ mới có được. Nôn mửa Cư dân mạng B Đau lòng thay cho đường toàn, kiểu nữ diễn viên không có năng lực diễn xuất chỉ biết bồi ngủ là khối u ác tính của giới giải trí. Cư dân mạng C Tin tưởng Tô kiểu tin tức của bao lá cải thế này mà cũng tin sao? Nhưng ai nói năng lực diễn xuất của Tô Tô nhà tôi không tốt thì tốt nhất nên đi khám mắt lại đi. Cư dân mạng D. Quá ghê tởm, trước đây tôi còn cảm thấy cô ta cũng khá xinh đẹp, không ngờ lại ăn chơi xa đoạn như vậy. Cư dân mạng E. Hiện giờ nói chuyện biện đặt không tốn tiền sao, trên lễ trao giải chính miệng đường toàn, còn nói rất thưởng thức Tô Tô. Nếu Tô Tô đoạt vai của cô ấy, làm gì có ai nói như vậy? Đồ báo lá cải, ai biện đặt thì chết cả nhà. Cư dân mạng F. Sợ quá, xin Tô tiểu thư sau này cách xa tạ duyên nhà tôi ra một chút. Có lẽ hiện giờ anh ấy còn chưa thấy rõ được bộ mặt thật của cô Cư dân mạng G Tôi cảm thấy quan hệ của Tạ Duyên và Tô San khá tốt Lúc trước còn nói dẫn với nhau nữa mà Hơn nữa nếu quan hệ của hai người không tốt Tạ Duyên sao có thể đóng phim cùng với cô ấy Cư dân mạng H Cái này không phải là chiêu trò lăng xê đấy chứ Dù sao sắp tới đây Bộ phim của Tô Tiểu Thư sắp lên sóng hmm. Cư dân mạng Y Người phía trên bị ngu ngốc hả Nếu nhà anh muốn lăng xê, lăng xê như thế này sao? Tô San cũng không biết đây là thủ đoạn của ai muốn bôi nhỏ cô. Nhưng vừa nhìn là biết, họ cũng mất không ít tiền. Có thể thuê nhiều thủy quân như vậy. Hơn nữa còn là đăng tin trên một trang báo cũng khá có tên tuổi. Bình thường tuổi cô đăng tin để tuyên truyền cho phim cũng chỉ có thể ở mức độ này. Mà tiền chi ra cũng không phải là ít. Ít nhất là từ 200 vạn đổ lên. Người đứng phía sau lưng của màn này thật là chịu đầu tư. Chị Tô, chị nghĩ là có nên gọi điện thoại cho chị Lưu không? Tiểu Chu lo lắng sốt ruột hỏi. Kiểu tin tức thế này mà làm sáng tỏ quá muộn thì rất dễ dàng mất điểm trong lòng khán giả. Cho dù sau này có làm sáng tỏ thì vẫn lưu cho người ta một ấn tượng không tốt lắm. Tô san đưa điện thoại lại cho Tiểu Chu, nhưng chưa kịp gọi cho chị Lưu thì chị của cô, Tô Nguyễn gọi tới. san san, chuyện này rốt cục là sao? Nếu như chỉ là vụ ồn ào nho nhỏ thì không nói làm gì, nhưng giờ đã liên quan đến danh dự. Chuyện này chị của cô còn coi trọng hơn cả cô nữa. Đặc biệt, nếu ba mẹ cô mà nhìn thấy mấy bài báo này thì hậu quả như thế nào, Tô Sàn cũng không dám tưởng tượng. Ngừng một lúc, sau đó Tô Sàn mới nhẹ giọng nói vào điện thoại. Đây là chuyện ngoài ý muốn, em sẽ nhanh chóng giải quyết thật tốt. Chị biết giới giải trí rất hỗn loạn. Nhưng em cũng biết là ba mẹ trước giờ vẫn phản đối chuyện của em bước chân vào giới giải trí. Nếu mà mấy thứ này để ba mẹ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Chuyện này vừa nhìn đã biết có người cô ý muốn hại em. Em cho rằng có thể dễ dàng giải quyết sao. Tô Nguyễn nghiêm túc phân tích. Ngay vậy Tô San cũng cảm thấy khá đau đầu. Cô cũng có thể chờ đợi để bên công ty ánh sao giải quyết. Nhưng ba mẹ thì sẽ không cho cô có thời gian chờ đợi. Không phải là chị muốn tạo áp lực cho em đâu. Chị biết là em muốn độc lập, nhưng lúc này chị không thể không nhúng tay vào được. Chị sẽ liên hệ với Lưu Mẫn, thừa lúc sự việc còn chưa quá náo động. Trước hết, cứ xóa hớt chất trên bảng xếp hạng đi đã. Còn trang báo kia đăng tin, nếu bọn họ không chịu xóa bài đăng, thì chị sẽ để phòng pháp chế của công ty khởi kiện bọn họ luôn. Nhưng chắc chắn, người đứng phía sau thao túng, muốn hãm hại em, sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy đâu. Tốt nhất là em hãy giải quyết chuyện này từ phần gốc. Ví dụ như nói phía đoàn làm phim đứng ra làm sáng tỏ Hoặc là đường toàn đứng ra giải thích giúp em Em có hiểu không? Em sẽ suy nghĩ kỹ Chị, cảm ơn chị Nghe giọng nói của chị cô Tô Sàn cũng biết Sự việc hiện giờ là vô cùng nghiêm trọng Nhưng bây giờ đoàn làm phim mà ra mặt làm sáng tỏ Chưa chắc cư dân mạng đã tin tưởng Biết đâu bọn họ lại sẽ tiếp tục suy đoán Là cô mua chuộc đoàn làm phim để nói dối Nghe vậy Giọng điệu của Tô Nguyễn cũng hòa hoãn hơn Chị biết giờ em đã trưởng thành Nhưng em cũng phải biết chăm sóc lấy bản thân mình cho thật tốt Đừng để ba mẹ lo lắng Còn chuyện này nữa Việc của em với Tạ Duyên Cũng không thể cứ giấu giếm ba mẹ Em tính khi nào mới nói đây Chương 77 Hủy hợp đồng Chuyện với Tạ Duyên Thì Tô San cũng đã có tính toán rồi Ngày 25 tháng này Là sinh nhật của ba cô Nhưng nếu chuyện trước mắt này mà không giải quyết xong, thì có khả năng ba mẹ cô sẽ bắt cô phải rời khỏi giới giải trí. Để tới hôm sinh nhật của ba đi, lúc đó chị cũng giúp em nha. Chị biết đấy, mẹ... Chuyện này thì em yên tâm. Mẹ là kiểu người mạnh miệng nhưng mà mềm lòng. Chỉ cần là người em thích thật lòng, lại không phải là dạng người có nhân cách bại hoại, thì chắc chắn mẹ sẽ không áp đặt chia rẽ đâu. Thực ra đối với chuyện em tự có sự nghiệp của riêng mình, chị cũng rất là ủng hộ. Cho dù là tiền của người khác hay tiền của người trong nhà, tóm lại cũng không thể nào ung dung tự tại bằng xài tiền do chính mình kiếm được. Dù thế nào đi nữa, chỉ cũng sẽ luôn ủng hộ em. Tô San cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Ở kiếp này, thu hoạch lớn nhất của cô đó là những người nhà luôn yêu thương cô. Đây là điều mà không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được. Em biết rồi, chuyện này em cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Giờ vẫn đang sáng sớm. Chân trời sáng lấp lánh ánh bạc, mặt trời đang dần nhô lên cao, ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu rọi khắp mặt đất, hình như muốn xua đi tất cả sự ẩm ướt của màn sương đêm hôm qua. Các nhân viên đoàn làm phim đang bận rộn qua lại, Đinh nhiên vẫn chưa tới, không cần nghĩ cũng biết, chắc là cô ấy cũng còn chưa dậy. Nhưng giờ mà thay đổi diễn viên thì vô cùng phiền phức, hơn nữa làm vậy sẽ đắc tội Đinh nhiên. Nhà sản xuất ngoài việc phải cắn răng chịu đựng thì hoàn toàn không còn có cách nào khác. Tô San đứng ngoài hành lang, tựa người vào ban công nhìn điện thoại, hơi thẫn thờ. Thực ra cô đã nghĩ ra một cách, có thể giải thích được mọi chuyện. Hơn nữa sau này, dù cô có được cơ hội tốt như thế nào, cũng sẽ không có ai nghi ngờ cô không đàng hoàng. Nhưng nếu làm thế này, thì rất có lỗi với chị Lưu. Suy ngẫm một hồi, cuối cùng cô vẫn gọi điện thoại cho chị Lưu. Chuồng vang lên rất lâu, mới có người bắt máy. Sau đó chuyển tới giọng nói gấp gáp của chị Lưu. Chuyện trên mạng công ty đang nghĩ cách giải quyết, nhưng mà phiền phức nhất không phải là chuyện đó, mà do trước đây em đã đắc tội quá nhiều người. Hiện giờ bọn họ ai cũng muốn nhúng tay thêm dầu vào lửa, đây chính là điều khiến chúng ta trở tay không kịp đấy. Ở đầu dây bên kia, ngoài giọng nói của chị Lưu, cô còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Chắc hiện giờ chị ấy đang ở công ty. Em hiểu rồi, em sẽ chờ. Nghe vậy, phía bên kia cũng chỉ vang lên một tiếng, ừm rồi cúp máy. Tô San thấy cô nên tin tưởng chị Lưu thêm một lần nữa vậy. Cô cũng không vì chuyện trên mạng mà buồn bã. Mấy cảnh quay ngày hôm nay của cô cũng khá thuận lợi. Nhưng do trải qua thêm một ngày, dư luận trên mạng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù hotshot đã bị xóa đi rồi, nhưng bài báo Tô San đoạt vai đã có lượt xem lên tới 8.000 vạn. Một số group trên diễn đàn còn đưa nhau phân tích con đường sự nghiệp từ khi debut của cô tới nay. Cuối cùng kết luận rằng, nhất định, có một đại gia chống lưng cho cô. Cư dân mạng A Vừa debut đã là nữ chính của phim trên mạng, sau đó làm nữ thứ của một siêu phẩm đình đám, đè bè phạm mộng, thổi phong rằng diễn xuất của mình tốt như thế nào. Ngay cả mục dao dương chỉ cũng bị cô ta đoạt vai. Là một người mới không có chống lưng thì sao có thể trâu bò như vậy? Cư dân mạng B Đau lòng cho đường toàn, đường đường là một ảnh hậu mà bị một nữ diễn viên hạng ba đoạt vai. Giới giải trí thật là quá hiểm ác. Cư dân mạng C Vốn tưởng rằng nhân phẩm của Phạm Mộng rất ghê tởm rồi, không ngờ kỹ nữ họ tô còn ghê tởm hơn. Cả hai người có thể cùng nhau lập thành một câu lạc bộ chị em kỹ nữ. Cư dân mạng D Gia cảnh của tô tô nhà tôi tốt như vậy, cần gì còn chỗ chống lưng nào khác chứ? Cái này là do tô tô nhà tôi là viên đá cản đường của người nào đó mà thôi. Sớm muộn gì, chân tướng cũng sẽ được phơi bày. Cư dân mạng E Tô San đúng là kỹ nữ giả dạng thành bông hoa sen trắng. Thoạt nhìn thì thanh thuần ngây thơ, lúc trước còn lợi dụng răng dần. Nhìn thấy tạ duyên phù hợp hơn thì lại đá văng răng dần. Bây giờ tôi cứ nhìn thấy hình ảnh của cô ta là lại muốn nôn ói. Cư dân mạng F Hiện giờ bịa đặt bôi nhọ người khác chỉ cần nói miệng là được sao? Có bản lĩnh thì hãy đưa chứng cứ ra đây, cứ ngồi đó mà nói mát. Cư dân mạng G Tô Tiểu Thư thật là trâu bò, chỉ một thoáng chốc, đã xóa luôn hotshot, đúng là không thể trêu vào cô ta nha. Hiện giờ trong Weibo của cô có rất nhiều anti-fan vào spam, kể cả một vài người bình thường cũng bắt đầu anti cô. Cứ kéo dài như thế này, không chỉ khiến danh tiếng của cô bị tổn dốc mà còn ảnh hưởng tới những cơ hội và các hoạt động của cô trong tương lai nữa. Hồi chiều, Tạ Duyên có gọi điện thoại cho cô, nhưng lúc đó cô đang đóng phim nên không nghe điện thoại được. Đến tối, cô do dự một lúc lâu cuối cùng gọi điện thoại cho Hạ Hoa. Điện thoại vang lên 3 tiếng thì đối phương bắt máy, ngay lập tức chuyển tới một giọng nói không nhanh không chậm của Hạ Hoa. "Tôi còn tưởng là cô chỉ tin tưởng công ty Ánh Sao của cô thôi chứ." Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, thấy khung cảnh phồn hoa đô thị ngoài kia, đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Tô San yên lặng trong chốc lát, sau đó lại thản nhiên nói. "Vậy anh cảm thấy là tôi nên làm như thế nào đây? Hạ Hoa hiện tại chỉ chờ cô mở miệng mà thôi. Hơn nữa chuyện đã tới mức này thì chỉ còn cách này mới giải quyết được. Còn chị Lưu, cô muốn làm thế nào thì làm thế đó, nhưng cô cũng cần thật sự suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là tôi ép buộc cô. Thực ra cô nên làm như vậy từ sớm rồi. Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Ở trong giới này tình người cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng vẫn là lợi ích của bản thân mình nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại, tô san yên lặng một chút, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: vậy anh sắp xếp đi, tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. À, chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi hoàn toàn chưa làm gì sao? Tôi biết là đoàn làm phim của cô ngày mai sẽ mở cửa phim trường cho giới truyền thông được tiến vào để phỏng vấn. Tôi đã nói chuyện với đoàn làm phim rồi, đạo diễn sẽ đứng ra nói giúp cho cô. Chuyện hợp đồng của cô và ánh sao thì tôi cũng sẽ đứng ra giải quyết. chuyện này cô chỉ cần ra cho tôi là được. trước hết cô không cần phải làm gì cả. hiển nhiên là Hạ Hoa dự tính từ rất lâu rồi, nhưng giờ cũng không còn có cách nào khác. bộ phận quan hệ xã hội của ánh sao đúng là quá tệ. Tô San đã cho bọn họ thời gian, nhưng đến giờ vẫn hoàn toàn chưa có động thái gì để có hiệu quả phản kích. cô thì có thể chờ, nhưng cứ như vậy thì không biết ba mẹ của cô sẽ như thế nào. Cúp máy, tô sàn đi tắm rửa rồi đi ngủ Ngày hôm sau, đoàn làm phim sẽ cho phép phóng viên được vào phim trường để đưa tin Nhưng theo lịch thì là buổi chiều Buổi sáng vẫn quay phim như bình thường Nhưng ngay lúc sáng sớm, khi cô đang được trang điểm Thì chị Lưu đã vội vã tới đây Thấy không khí có vẻ hơi kỳ lạ Tiểu Chu và chuyên viên trang điểm Cả tiết chỉ ngưng đều đi ra ngoài Đến lúc trong phòng trang điểm chỉ còn có hai người Chị Lưu mới bật lửa, đốt lên một điếu thuốc Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cô Chuyện này bên phía công ty đã để ra phương án giải quyết rồi Chị nghĩ em vẫn nên cho công ty thêm một cơ hội nữa Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ Chị hy vọng em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận Chỉ cần cô và ánh sao hủy bỏ hợp đồng Mà chỉ cần hạ hoa tuyên bố Cô đã đầu quân cho công ty giải trí hoa nham từ sớm Với địa vị của hạ hoa ở trong giới mà nói Giúp cô lấy được vai diễn nữ thứ của một bộ phim đình đám Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm Hơn nữa chuyện này cũng sẽ giải thích được chuyện trước giờ cô luôn có được những cơ hội tốt. Mấy lời đồn đãi linh tinh cũng sẽ tự sụp đổ. Còn những người nào cố tình bôi nhọ, nói cô đoạt vai của người khác cũng sẽ vô dụng. Em biết mình đang làm gì? Cho dù hiện giờ không hủy hợp đồng, thì sau này lúc em với tạ duyên kết hôn cũng sẽ phải hủy hợp đồng. Nếu hiện giờ hủy hợp đồng còn giúp em giải quyết được chuyện ồn ào này, thì em cũng chỉ có cách phải làm như vậy thôi. Em biết công ty đối xử với em rất tốt, nhưng lúc này em không thể lấy thanh danh của mình ra để đùa giỡn được. Em thì có thể chịu đựng được, nhưng Tạ Diên sẽ không chịu được, mà người nhà của em thì lại càng không bao giờ chịu đựng chuyện như thế này. Hy vọng chị có thể hiểu cho em. Tô San ngồi trên ghế, nghiêm túc nói. Hai người nhìn nhau, chị Lưu không nói gì. Cô gái đối diện mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển, phô bày vóc dáng đẹp đẽ. Khuôn mặt tinh xảo Cho dù có đặt trong một đám toàn mỹ nữ, cũng chắc chắn là người nổi bật nhất. Nhớ khi hai người gặp nhau lần đầu, cô ấy chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu, tính tình tùy hứng, hay gây chuyện. Chị lưu lúc đó cũng không có hy vọng gì nhiều rằng cô bé này sẽ đi được bao xa. Bởi vì chỉ có khuôn mặt đẹp thì làm được gì chứ? Trong giới giải trí cũng không thiếu người đẹp. Quan trọng là phải biết cách điều khiển cảm xúc và hành động của bản thân. Không biết bắt đầu từ khi nào, Một cô tiểu thư tính tình tùy tiện dần dần trở nên càng ngày càng điềm đạm có chủ kiến hơn trước ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng tốt lên Chị lưu nghĩ mình sẽ dẫn dắt cô ấy trở thành một ngôi sao có tiếng tăm nhưng theo tình hình trước mắt thì mọi chuyện có vẻ không nằm trong sự khống chế của mình nữa rồi Chị vẫn giữ nguyên câu nói kia Hy vọng em suy nghĩ thật kỹ Chuyện này không phải chỉ mình chị có thể quyết định Mấy người bên giám đốc Tổng giám đốc Tần nữa chờ chắc bọn họ sẽ đồng ý Em như thế này là vi phạm hợp đồng Bọn họ có khi sẽ đòi khởi kiện Nếu chuyện này Mà Hạ Hoa còn giải quyết không được Thì em nghĩ anh ta sẽ không cố gắng Lôi kéo em qua đó rồi Nhìn thấy sắc mặt thản nhiên Của cô gái trước mặt Chị Lưu chỉ hít một hơi thuốc thật dài Ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp đứng lên Tầm mắt nhìn qua Tô San một cái Để chị về công ty Xem ý họ như thế nào Ngay vậy Chị Lưu liền phóng khoáng, mang theo đôi giày cao gót rời khỏi. Đến lúc cửa phòng trang điểm đã đóng lại, Tô San phiền não thở dài một tiếng. Thực ra cô cũng không muốn đi tới nước này, con người ai cũng có tình cảm, cô và chị Lưu cũng vậy. Nhưng lời nói của Hạ Hoa cũng đúng, tình cảm giữa người với người rốt cuộc không thể thắng được lợi ích của bản thân. Chung quy thì cô vẫn là một con người phàm tục. Tới buổi chiều, các nhà truyền thông vào tới phim trường, lúc đó Tô San cũng vừa mới kết thúc một cảnh quay. Lúc này đạo diễn cùng dàn diễn viên chính ngồi lại với nhau để phóng viên phỏng vấn. Đạo diễn đứng ở vị trí chính giữa. Trịnh đồng và đinh nghiên, mỗi người đứng một bên. Tô San mặc dù đứng ngoài, nhưng không hiểu sao cô cảm giác ánh đèn flash toàn hướng về phía cô mà nhấp nháy. Dù sao từ lúc phát sinh lời đồn thổi trên mạng, thì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước truyền thông. Mấy nhà truyền thông chắc chắn là muốn nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của cô. Vậy thì tin tức mới thú vị Nghe nói bộ phim này sẽ rất ngược tâm Đạo diễn Lê, ông có chắc chắn Mình sẽ tạo cho người xem cảm giác giống như là nguyên tắc hay không? Một nữ phóng viên lên tiếng hỏi Do là tác phẩm cải biên Nên chắc chắn sẽ có một chút tranh lệch so với nguyên tắc Tôi lại muốn tạo cho khán giả một cảm giác hơi khác biệt một chút So với nguyên tắc Đối với chuyện đồn đãi trên mạng về Tô san Liên quan tới vai diễn trong bộ phim này thì ông cảm thấy như thế nào? Một nam phóng viên lại đưa micro tiếp tục hỏi. Chương 78 Giải thích Phóng viên vừa dứt lời, vẻ mặt của đạo diễn trở nên nghiêm túc hơn. Ông ấy cũng không nhìn qua Tô San, vừa nhìn nam phóng viên đã đặt câu hỏi. Tôi không biết vì sao lại có những tin đồn thế này. Đối với phim của tôi thì tôi luôn chú trọng nhất là sự phù hợp của diễn viên và nhân vật trong phim. Mỗi một diễn viên trong phim đều là do tôi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi quyết định, không có một ai có thể can thiệp chuyện này đâu. Ban đầu tôi cảm thấy hình tượng của Tô San khá phù hợp với nữ nhân vật chính, cho nên đã có ý định cho cô ấy thử vai nữ chính. Chính là cô ấy đã chủ động muốn thử vai nữ thứ. Nói tới đây, Đinh Nghiên ngồi bên cạnh, khẽ cười cười, vẻ rất có thâm ý. Lời này của đạo diễn, ý đang nói là mình nhặt lấy vai diễn của người khác không cần sao. Ngay từ ban đầu, tôi cũng không để ý nhiều, chỉ để cô ấy thử một chút mà thôi. Có điều biểu hiện của cô ấy đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ít nhất trong những nữ diễn viên đến thử vai, hoàn toàn không có ai có thể thích hợp với nhân vật này hơn là cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn vì đóng vai này mà còn tập hút thuốc lá. Khi có người nói giỡn với tôi rằng diễn xuất của cô ấy cực kỳ kém cỏi, Lúc đó tôi còn giật mình. Mặc dù không bằng những diễn viên lão làng kinh nghiệm lâu năm, nhưng ở độ tuổi này mà nói, chắc chắn không thể tìm ra được một tân binh mà có tố chất hơn cô ấy đâu. Nghe đạo diễn đánh giá quá cao mình như vậy, Tô San cảm thấy hơi giật mình. Nếu những lời này mà đặt trong hoàn cảnh hậu cung thời cổ đại, thì khác nào khiến cô bị đám phi tần ghen ghét mà giết chết nha. Nhưng với địa vị của đạo diễn Lê, lời nói ra đã nặng tượng ngàn cân, Nếu nói bậy thì khác nào tự lấy tay và vào mặt mình. Cho nên đám phóng viên nghe như vậy thì lại càng cảm thấy hưng phấn. Mặc kệ diễn xuất của Tô San có tốt thật hay không, nhưng mà dù sao khiến đạo diễn Lê nói ra những lời này thì nhất định trở thành chuyện lớn. Đúng vậy, thường ngày Tô San cũng rất chăm chỉ. Chỉ cần có điều gì không rõ liền tới tìm tôi với Trịnh Đồng để trao đổi, tôi cảm thấy cô ấy là một nữ diễn viên rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đình nhiên đột nhiên phán một câu. Lời này nói ra khiến cho những người hay xăm soi sẽ nghĩ rằng cô cố tình thích nịnh nọt người khác Trong đoàn làm phim có nhiều người như thế, tại sao lại tìm cô ấy và Trịnh Đồng để trao đổi Đám anti fan chắc chắn sẽ lại chửi mắng cô là muốn dính lấy Trịnh Đồng Đang lúc Tô San tính lên tiếng nói gì đó, thì Trịnh Đồng nhìn về phía máy quay từ tốn nói Tôi với Tô San đã quen nhau khá lâu rồi, cô ấy là kiểu người chỉ biết bù đầu vào việc đóng phim Nhiều lúc bởi vì Angie mà phải hút thuốc rất nhiều lần Quay xong thì chỉ ho khan liên tục thôi Ngay vậy Tô San không thể không nhìn Trịnh Đồng thêm một cái Cô và anh ta cũng chẳng phải thân thiết gì Không ngờ lại có thể đứng ra nói tốt giúp cô Ngay cả đinh nghiên cũng nhìn qua Trịnh Đồng khó hiểu Chính mình cũng nhận thấy hai người này không hề thân thuộc gì Cô Tô San này cũng đúng là lợi hại thật Không ngờ là có nhiều người đứng ra nói giúp cô ta như vậy Trịnh Đồng không phải là kiểu người thích nhúng tay vào mấy chuyện lung tung trong giới giải trí, vậy mà lại nói giúp Tô San. Mấy phóng viên cảm thấy lại có thêm chuyện để viết bài rồi. Vậy Tô San trên mạng có lời đồn đãi rằng, trước đây cô từng có theo đuổi tạ duyên, cô suy nghĩ thế nào về chuyện này? Tô San nhìn về phía máy quay, vẻ mặt không có một chút thay đổi nào, bình tĩnh trả lời. Chúng tôi là bạn tốt của nhau, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ là bạn gái của Tạ Duyên do Tô San giới thiệu đấy. Đạo diễn bật cười phán một câu. Đinh nhiên ngồi cạnh đạo diễn, cố gắng để mình vẫn luôn mỉm cười. Nếu đối diện không phải là máy quay thì cô nhất định sẽ trợn trắng hai con mắt. Tô San nghe vậy cũng cười cười không nói gì. Đúng rồi là cô đã giới thiệu bản thân mình cho hắn. Bấy phóng viên cảm thấy mình cũng đã có được những thông tin cần thiết. Nên bắt đầu hỏi các vấn đề liên quan đến việc quay chụp bộ phim Đến lúc hết nửa tiếng Đám phóng viên lại chụp một tấm ảnh chung của mọi người trong đoàn Sau đó liền rời khỏi Đến lúc bọn họ đi khỏi Tô San không thể không qua gặp đạo diễn Nói một tiếng cảm ơn Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi Nhìn cô mỉm cười Khi nào cô và Tạ Duyên kết hôn Thì mời tôi một ly rượu mừng là được Tô San nghe vậy Không kiềm chế được Mặt lại đỏ lên Sau đó lấy cớ chuồn mất Tiếp tục quay phim Đến 10 giờ tối mới kết thúc Đến lúc này thì đoạn phỏng vấn Của đám phóng viên hồi chiều Cũng đã được đăng lên mạng Chỉ trong chốc lát Tên của cô lại lên top 1 của bảng xếp hạng hot search. Cư dân mạng A Mấy người nói tô, tô nhà tôi dựa vào quan hệ Mới có được vai diễn Có cảm thấy bị ê mặt không Làm gì có ai dựa vào quan hệ Mà nữ chính không muốn đóng Lại thích đóng nữ phụ không hả Cư dân mạng B Không rõ năng lực diễn xuất của Tô San như thế nào Nhưng xem loạn thế Chi Ca Thì cảm thấy đúng là không tôi Tôi nghĩ với địa vị như đạo diễn Lê Thì không thèm nói xạo làm gì Có lẽ Tô San đúng là lấy được vai diễn này Dựa vào thực lực Cư dân mạng C Cảm ơn đạo diễn Lê đã làm sáng tỏ Được đánh giá quá cao như thế này Tô Tô nhà tôi trước giờ Luôn chỉ phấn đấu để trở thành một diễn viên thật giỏi Lát nữa đám anti-fan thể nào Cũng nhò vào để chỉ trích cho mà xem Nhưng cũng không thể trách được Ai bảo tô, tô lại có được một miếng bánh ngon như thế? Thể nào chả có mấy người ghen ghét? Cư dân mạng D Cảm thấy năng lực diễn xuất của Tô San đúng là không tệ. Nhưng nếu mà nói người giỏi nhất trong tất cả đám tân binh điểm cùng thời điểm thì hình như hơi quá phải không? Cư dân mạng E Giới thiệu bạn gái cho Tạ Duyên Vừa cười vừa khóc Tại sao không để anh ấy ép đi à? Cư dân mạng F Tôi trước đây còn ship cặp đôi Tô Tạ Thế là kết thúc rồi. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng g Một câu hỏi lớn của giới giải trí chưa có đáp án. rốt cuộc bạn gái của Tạ Duyên là ai? Cư dân mạng hát. Chật, chật, chật. Tô Tiểu Thư đúng là châu bò, là người giỏi nhất trong các tân binh Ngay cả đạo diễn Lê còn thổi phòng cô ta. Chỗ chống lưng cũng thật là lớn à. Còn có thể thử vai nữ chính. Xin lỗi cho tôi nói thẳng. Nếu không có chỗ chống lưng thì với địa vị của cô ta sao có thể thử vai nữ chính? Bình luận ở trên mạng cũng có nhiều ý kiến trái chiều. fan tất nhiên vẫn chỉ trích không ngừng nghỉ. Có lẽ phải chờ tới lúc hủy hợp đồng với bên ánh sao để hạ hoa tuyên bố cô đã đầu quân sang công ty giải trí hoa nham mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vì sao cô lại có nhiều cơ hội tốt như vậy? Buổi tối nay trời có mưa nhỏ. Tô San ngồi trong xe nhìn màn mưa qua cửa sổ hơi thất thần. Đến lúc xe đã dừng lại cô mới đội mũ lên đi vào khách sạn. lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Hạ Hoa. Tô San ấn nút chờ thang máy, sau đó thì bắt máy. hôm nay tôi đã tới nói chuyện với tổng giám đốc Tần của công ty Ánh Sao. vi phạm hợp đồng thì chắc chắn sẽ phải bồi thường tiền rồi, nhưng bọn họ cũng đồng ý không làm quá căng chuyện này. muốn hai bên ngầm giải quyết êm thấm. một ngàn vạn, tôi sẽ trừ vào lợi nhuận chia cho Tạ Duyên. Lúc trước anh đâu có nói như vậy Anh nói tiền bồi thường do hủy hợp đồng Sẽ do công ty bỏ ra mà Là công ty chứ đâu phải là tạ duyên Trong công ty còn có cổ phần của những người khác mà Vì sao giờ lại bắt một mình tạ duyên bỏ ra Nghe vậy hạ hoa đầu dây bên kia yên lặng chốc lát Hiển nhiên là anh ta không ngờ cô còn nắm được chỗ sơ hở này Để tiết kiệm tiền thay cho tạ duyên nữa chứ Chuyện này là tạ duyên tự nguyện đồng ý bỏ ra giúp cô Tôi cũng đâu còn có cách nào khác đâu. Hạ Hoa bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tô San lập tức nói vào điện thoại. Không thể nào, cho dù đây đúng là ý của anh ấy thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để một mình Tạ Duyên bỏ ra. Phải do công ty bỏ ra, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy. Một ngàn vạn cũng là tiền mà. Hơn nữa, thoạt nhìn thì Tạ Duyên cũng không phải là kiểu người coi tiền như rác. Nhìn là biết, Hạ Hòa cố tình dở trò Cái người này đúng là tư bản chuyên hút máu Mưu mô, xảo quyệt Được rồi, được rồi Công ty bỏ thì là công ty bỏ Có điều tạ duyên cũng thật xui xẻo Sau này cưới cô thì chắc chắn không thể che giấu tiền Để dành tiền riêng được nữa rồi Hạ Hòa bất đắc dĩ cảm thán Tô San hừ lạnh một tiếng Đó là chuyện riêng của tụi tôi Công là công, tư là tư Tôi ký hợp đồng với Hoa Nham Chứ không phải ký hợp đồng với một mình tạ duyên đâu Chắc tên Hạ Hoa này cảm thấy cô còn nhỏ tuổi nên rất dễ lừa gạt. Sau này ký hợp đồng cô cũng phải xem xét thật cẩn thận kỹ càng mới được. Được rồi, được rồi. Khi nào các thỏa thuận thanh lý hợp đồng với ánh sao đã chuẩn bị xong thì tôi sẽ mang qua cho cô ký tên. Chuyện này chắc sẽ mất khoảng 2 ngày. Hiện giờ cô không cần đứng ra thanh minh thêm gì cả. Mấy đám báo lá cải thích đăng linh tinh tôi sẽ để bên phòng pháp chế của công ty cảnh cáo bọn họ. Còn đối với người thực sự đứng đằng sau thao túng chuyện này Thì để đến lúc chuyện này đã qua đi, cô cũng khôi phục lại danh tiếng rồi tính. Hạ Hoa nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô San cũng không nhiều lời nữa, chỉ trong chốc lát liền cúp máy. Hạ Hoa, mặc dù là người khá xảo quyệt, lại thích đào hố cho người khác nhảy vào, nhưng phải công nhận là năng lực làm việc của anh ta không có gì để chê. Anh ta là kiểu người rất linh hoạt, quan hệ trong giới cũng vô cùng rộng rãi. Vậy mà lại làm người đại diện cho Tạ Diên. Một người, cho dù người khác có ba hoa, nói này nói kia Thì vẫn hoàn toàn không bị đả động Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn Đến khi thang máy đã lên đến tầng 10 tô san lấy chìa khóa trong phòng từ trong túi sách ra để mở cửa Nhưng khi mở cửa thì thấy trong phòng đèn đang được bật sáng choang tô san bắt đầu đề cao cảnh giác, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay Sau đó đứng ở cửa phòng, thò đầu nhìn vào trong phòng một lượt từ trái sang phải Không thấy gì, sau đó lại nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, giống như là có ai đó đang ở trong đó tắm rửa. Tô San lại lùi lại, đi ra ngoài nhìn số phòng khách sạn. Sau khi đã chắc chắn, mình không có nhìn nhầm phòng, lại cảnh giác bước vào vài bước, sau đó hô lớn về phía phòng tắm. Là ai? Cô vừa dứt lời, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Tô San đề cao cảnh giác, lùi lại phía sau hai bước, lưng dán lên tường, không nhịn được lại hô lên một lần nữa. Nếu không ra đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô vừa nói xong thì cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài mặc ở nhà, nửa trên hoàn toàn không có gì che đậy, trên phần cơ bụng hoàn mỹ còn đọng lại mấy giọt nước. Nhìn thấy hắn, Tô San lập tức đỏ mặt xoay người đi ra đóng cửa phòng khách sạn lại. Ừ, sao anh lại tới đây? Quần áo lại mặc không đàng hoàng? Tô sàn đỏ mặt quay lưng về phía hắn, hừ nhẹ một tiếng. Cô không phải là tiểu chu, sẽ không dễ dàng bị Tạ Duyên dụ dỗ mê hoặc đâu. Ném chiếc khăn lông lên sofa, Tạ Duyên bước tới phía sau cô, không người ôm lấy eo cô, cầm gác lên vai cô, hít sâu một hơi. Cũng đâu phải em chưa thấy bao giờ đâu, dần dần cũng sẽ quen thôi. L lần trước, vốn dĩ em không có nhìn thấy, cũng không có ý định nhìn thấy anh, anh, là anh tự cởi quần áo mà." Tô San đỏ mặt ấp a ấp úng, một hồi mới nói ra được một câu. Nghe vậy, Tạ Duyên đang áp mặt lên cổ của cô lại khẽ bật cười một tiếng. "Nhưng trên vai của anh, hiện giờ vẫn còn dấu vết bị em cào, em có muốn nhìn thử không?" Giọng điệu trêu chọc của hắn khiến Tô San không biết phải làm sao. Không ngờ, hắn lại có thể nói trắng ra như vậy. Tô San cảm thấy thẹn tới mức Chỉ muốn dậm đầu vào tường Thấy người nào đó đã tức giận Tới mức cả người đang run lên Tạ Duyên cũng không chọc cô nữa Nghiêm trang đưa tay lên bẹo má của cô Là tiểu chu đưa chìa khóa cho anh Tiểu chu lúc chiều về khá sớm Không ngờ là về mở cửa cho tạ Duyên Tô San chừng mắt nhìn hắn một cái Sau đó đi qua chỗ sofa ngồi xuống Bỏ mũ ra Tô San vừa cười áo khoác vừa nhìn qua tạ Duyên Hạ Hoa nói anh muốn bỏ tiền bồi thường hủy hợp đồng thay cho em. Vì sao tiền này không phải là do công ty bỏ ra? Em cứ mặc kệ anh ta đi. Em cũng nghĩ sao anh có thể ngốc ngất như vậy được. Đột nhiên lại để anh ta lừa gạt. Con người này thật là không buông tha bất cứ một cơ hội có thể kiếm chắc nào. Em đã đang muốn thay anh tiết kiệm tiền sao? Tạ Duyên ngồi trên sofa mở laptop ra, ung dung nhìn cô nói. Trong phòng khách Chỉ bật có hai bóng đèn, nên cũng không quá sáng. Vành tai của Tô San đã đỏ bừng, nhưng mà không có ai nhìn ra. Cô uống một miếng nước, sau đó đặt ly lên bàn, rồi đi vào phòng. Em đi tắm đây, anh cứ ngồi đó chơi đi. Cô đang chuẩn bị vào phòng lấy quần áo để tắm, thì Tạ Duyên nãy giờ đang nhìn chăm chú trong máy tính, lại đột nhiên nghiêm túc lên tiếng. Em và Trịnh Đồng rất thân thiết sao? thương 79 Bắt quả tang. Tô San dừng bước, hơi khó hiểu nhìn người đang ngồi trên sofa. Uhm, không thân, sao vậy?" Nghe vậy, Tạ Duyên vẫn không nói gì, chỉ tăng âm lượng trên máy tính lên. Trong máy tính đang vang lên một giọng nói. "Tôi với Tô San đã quen nhau khá lâu rồi, cô ấy là kiểu người chỉ biết bù đầu vào việc đóng phim." Giọng nói của Trịnh Đồng vẫn đang phát ra từ chiếc máy tính. Tô San cũng rất bất đắc dĩ. Ngoài việc nói lời thoại khi đóng phim, cô nói chuyện với Trịnh Đồng còn không quá 5 câu. Đó là do người ta tốt bụng nên nói tốt giúp em mà tôi. Em và anh ta thật sự không thân một chút nào đâu. Anh hiểu rồi, người ta tốt bụng. Tạ Duyên vẫn đang xem video, nghe vậy cũng chỉ nói một câu với giọng điệu kỳ lạ. Không thèm để ý tới hắn nữa, Tô San lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tháng sau, Tạ Duyên mới đi ra nước ngoài để đóng phim. Khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ ở nhà, không có lịch trình hay phải tham gia hoạt động gì cả. Tổ sàn cũng hơi sợ, hắn sẽ ở đây với mình luôn. Hiện giờ, đám phóng viên vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô, rất dễ bị chụp được. Điều mấu chốt là nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn cô lại là người bị mắng. Ngày 25 là sinh nhật của ba em. Hôm đó, anh có rảnh không? Tắm xong, lúc ra tới phòng khách. Tô San lau khô tóc Sau đó lại đi uống miếng nước Cầm ly nước qua ngồi bên cạnh sofa Nói với tạ duyên Em muốn đưa anh về nhà ra mắt hả? Bị ánh mắt của hắn nhìn tới Làm cô cảm thấy lúng túng Không biết phải làm sao Tô San đặt ly nước xuống Quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn Em... Em chỉ hỏi vậy thôi Cũng không chắc chắn là sẽ đưa anh đi Cô mặc một bộ pyjama vàng nhạt Cẳng chân trắng nõn rơi vào trong tầm mắt Vành tay thì đỏ ửng, Hai cánh tay thì ôm lấy chiếc gối ôm đặt trên sofa Tạ duyên đặt máy tính sang một bên Ghé người lại Ôm lấy eo của cô Sau đó liền dần dần Đè cô nằm lên sofa Sinh nhật của ba vợ Tất nhiên là anh phải đi rồi Vừa nói Vừa vùi đầu vào bên cổ thơm ngát mùi sữa tắm của cô Mà nhẹ nhàng hôn lên à, Ai là ba vợ của anh Thật là không biết xấu hổ Sao lúc trước cô không phát hiện ra Tạ Duyên là người như thế này nhỉ? Hay là đúng như lời người ta hay nói? Đàn ông sau khi khai trai sẽ bắt đầu buông thả bản thân. Tạ Duyên? Ừm? Có phải anh... Anh... Thích em từ rất sớm hay không? Trước kia cô không dám nghĩ tới chuyện này. Nhưng tới giờ nghĩ lại thì cô mới phát hiện. Bắt đầu từ rất sớm thì Tạ Duyên đã đối xử với cô rất khác những người khác. Nhưng vì sao anh ấy lại thích một người mới như cô nhỉ? Đối với ánh mắt tò mò của cô, Tạ Duyên chỉ nhướng mày, giọng nói trầm thấp. Em thấy sao hở Em... Cô chừng mắt thật lớn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bà vai của hắn. Không chống đỗ được, chỉ có thể thừa nhận sự tấn công rồn rọc của hắn. Tạ Duyên! Tô San ngẩng đầu lên, Cố gắng không để mình vì hôn mà bị ngộp thở Tay giữ chặt lấy đầu của hắn Hình như muốn nói gì đó Ánh đèn trên trần nhà Phủ xuống hình bóng của hai người trên sofa Làm không khí càng trở nên mờ ám Anh biết là em hiểu hết mà Một giọng nói khàn khàn của hắn Vang lên ở bên tai Trái tim tô sàn đập nhanh điên cuồng Cảm giác nhột nhột ở bên cổ Cô không kiểm chế được Lại đỏ mặt lên đẩy hắn ra Hôm nay không được đâu, em... em... em không tiện. Bàn tay của hắn đang đặt trên móc áo nội y sau lưng cô, nghe như vậy thì đột nhiên cứng đờ, ngẩn đầu lên nhíu mà nhìn cô. Đối với vẻ mặt phức tạp của hắn, Tô Sàn đỏ mặt tới mức sắp xuất huyết tới nơi rồi. Mặc dù biết đến lúc này đột nhiên bắt hắn phải dừng lại thì sẽ vô cùng khó chịu, nhưng mà thực sự không còn có cách nào khác. Hôm nay cô thật sự không tiện, chỉ có thể nhức đầu lên, hôn một cái lên má của hắn, giọng nói mềm mại. Em... em thật sự không tiện, vậy hôm nay anh ngủ sofa đi nhé. Cũng không phải là cô không muốn cho Tạ Duyên ngủ trên giường, nhưng nếu hai người nằm cạnh nhau thì hắn sẽ càng ngày càng khó chịu hơn. Vậy lần sau em nhất định phải bồi thường cho anh đấy. Cuối cùng, Tạ Duyên chỉ có thể vùi đầu vào bên cổ của cô hít một hơi thật sâu. Cô có thể bồi thường thế nào đây chứ? Lúc nào chuyện này cũng đều do hắn định đoạt còn gì. Cô đỏ mặt, cuối cùng gật gật đầu nhẹ tới mức, nhìn kỹ mới thấy. Thấy vậy tạ duyên lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó xuống khỏi sofa, đi nhanh về phía phòng tắm. Ngoài trời vẫn đang mưa giả dích, cho đến tận sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời buổi sớm mai chiếu tới, mới xua đi sự ẩm ướt của một đêm mưa. 7 giờ sáng tôi San thức dậy. Do mỗi ngày đoàn làm phim bắt đầu công việc khá sớm nên cô cần dậy sớm để tới phim trường hóa trang tạo hình. Nhưng thấy Tạ Duyên vẫn còn đang say giấc, cô không đánh thức hắn mà cẩn thận nhẹ nhàng đi đánh răng rửa mặt. Lúc cô ra khỏi khách sạn thì tài xế đã đánh xe tới trước mặt chờ cô. Tiểu Chu ở trong xe cũng đã mua đồ ăn sáng cho cô luôn rồi. Nhìn thấy cô xuống thì không hiểu sao, Tiểu Chu cảm thấy hơi chột dạ. Tô San nhận lấy ly sữa đậu nành, hút hút không nói gì. Khi xe bắt đầu chuyển động, Tiểu Chu mới đánh bạo, sơ phần tay áo ra, hưng phấn nói. "Chị Tô, chị xem này, đây là chữ ký của Nam Thần a." Tô San nhìn thoáng qua một cái, đúng là có thấy một chữ ký của Tạ Duyên trên ống tay áo. Cô thực sự không hiểu nổi tâm lý của mấy fan hâm mộ. Theo lý thuyết thì Tiểu Chu mỗi ngày đều đi cùng cô tới phim trường Gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như vậy Thì chắc chắn cô ấy phải hiểu rằng Thực ra mấy người nổi tiếng thì cũng chẳng khác người thường là bao Nhưng vì sao cô ấy vẫn cứ điên cuồng si mê tạ duyên vậy nhỉ? Chỉ có một chữ ký Mà em đã đưa luôn chìa khóa phòng của chị cho anh ấy hả? Tô Sàn nhìn cô ấy Với vẻ hơi buồn bực ừ, Không phải, không phải Lúc đó em cũng muốn gọi điện thoại để báo cho chị biết Nhưng điện thoại của chị lại tắt máy mà Thôi được rồi Đúng là chiều hôm qua, điện thoại của cô có một lúc bị hết pin, tắt nguồn. Vào trong phim trường, tất cả mọi người đang bận rộn dựng cảnh, tổ San thấy đạo diễn đang ngồi bên kia ăn sáng, liền qua đó nói với ông ấy cho một ngày nghỉ. Dù sao thì ngày 25 cô phải về nhà tham dự sinh nhật của ba, hơn nữa cô cũng đang trong khoảng thời gian thương lượng, thanh lý hợp đồng với ánh sao, nên không thể để chị Lưu nói chuyện với đạo diễn, chỉ có thể tự làm. Đạo diễn cũng không khó chịu gì chỉ nói tối hôm đó cô nhớ về sớm để quay mấy cảnh quay đêm. Tô San tất nhiên là gật đầu đồng ý. Hôm nay sẽ đóng mấy cảnh quay thuộc đoạn đầu của bộ phim, cảnh quay hôn má kia cũng có. Có điều, thường lệ thì là 9 giờ rưỡi sẽ bắt đầu quay, nhưng mà bởi vì Đinh Nhiên tới trễ nên phải chờ tới 10 giờ. Cảnh quay quay được trong một cái hẻm nhỏ, Tô San và Trịnh Đồng đã vào vị trí, chờ các bộ phận khác chuẩn bị xong xuôi. Thì đạo diễn hô một tiếng Action Khi máy quay từ hướng 9 giờ Quay tới hai người Tay Tô Sàn cầm một chiếc quạt đã gấp lại Một đầu quạt di chuyển nhẹ nhàng Từ chán của Trịnh Đồng Dần xuống tới cầm của anh ta Mắt Tosan hơi nhao lại Vị tiên sinh này Ngài lo lắng Kéo tiểu nữ tới đây là có ý gì Ngoài hẻm hiện tại Đang có người của chính quyền đi lùng bắt Thỉnh thoảng Trịnh Đồng lại hướng ánh mắt Ra phía đầu hẻm hoàn toàn không thèm để ý gì tới cô. Bờ môi đỏ mọng của Tô San hơi hé mở, chậm rãi ghé mặt lại gần, hờn dỗi nói. Kéo người ta tới đây rồi, lại không nói lời nào. Đám đàn ông thúi các anh đều toàn như vậy. Mau, thử qua bên kia tìm xem. Vào lúc này, mấy binh lính đi tuần tra cầm súng chạy ngang qua đầu hẻm. Trịnh đồng thấy vậy, lập tức nghiêng người, ôm eo của Tô San, quay lưng về phía đầu hẻm. Đậu San chớp chớp mắt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm môi lên má phải của anh ta một cái. Ánh mắt của đối phương mang theo vẻ kinh ngạc nhìn cô, cô lại khanh khách cười không ngừng. Tôi vừa nhìn là biết vị tiên sinh này là một tay mơ, không có nhiều kinh nghiệm, không sao, tôi sẽ chỉ cho ngài. Ngón tay trắng nõn như ngọc của cô nhẹ nhàng đặt lên ngực của Trịnh Đồng, chậm rãi trượt dần xuống. Cát nghe tiếng hô của đạo diễn, Trịnh Đồng lập tức buông eo của Tô San ra. Tô San cũng hơi gật đầu, xấu hổ đi ra khỏi con hẻm. Bên ngoài các diễn viên đoàn vẫn bận rộn qua lại. đạo diễn thì ngồi đằng sau máy theo dõi. đứng bên cạnh ông ấy còn có một bóng dáng quen thuộc. tìm Tô San đập lệch một nhịp, người nào đó có vẻ cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn mình, nên cũng hướng tầm mắt nhìn qua. hai người nhìn nhau, Tô San không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, lúng túng. Không ngờ hắn lại quang minh chính đại tới phim trường thế này, cuối cùng cô vẫn mang theo vẻ thấy chết không sờn đi qua chỗ đó. Thấy cô đi tới đây, đạo diễn chậm rãi nói, "Tô San, ánh mắt của cô không đúng lắm, không đủ quyến rũ mê hoặc, lát nữa phải làm lại thêm một lần nữa đấy." Nói xong, lại thấy Tô San vẫn chưa đáp lại, đạo diễn quay lại cười cười nhìn Tạ Diên đứng phía sau. "Chỉ hôn má một chút chắc là không sao chứ hả?" Hôn nhiều hơn thì chắc chắn sẽ có chuyện đấy. Tạ Duyên đội một chiếc mũ lưỡi chai, che khuất hơn nửa gương mặt. Quét mắt về phía màn hình theo dõi, thản nhiên nói. Ngay vậy, mặt Tô San lập tức đỏ lên, lại thêm ánh mắt trêu chọc của mấy nhân viên đoàn làm phim ở xung quanh, khiến cô chỉ muốn tìm một khe hở nào đó để chui xuống. Nếu cậu vẫn đứng ở đây để xem, thì chắc chắn Tô San càng không thể tập trung đóng thành công một lần được đâu chỉ là đóng phim mà thôi, Tô San lập tức ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói với đạo diễn. Làm lại một lần nữa đi, tôi sẽ chú ý ánh mắt của mình. Trên nền lát đá xanh của con hẻm cổ kính, hiện vẫn còn dấu vết của trận mưa đêm hôm qua. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, cô mặc một chiếc sườn xám đỏ rực, phác họa vóc dáng quyến rũ hoàn mỹ của cô. Tạ Duyên nhìn cô, hơi nhíu mày không nói gì, còn đạo diễn thì lại không nhịn được Nhìn về phía người họ Tạ nào đó đứng bên cạnh hỏi, "Cậu xác định là muốn tiếp tục đứng đây xem sao?" Chương 80. Đầu quân sang công ty khác. Tạ Duyên giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đến bên cạnh Tô San, nhỏ giọng nói, "Anh đi đây." Nghe thấy hắn sắp phải đi, Tô San nhẹ nhàng thở phào, nhưng người nào đó lại quét ánh mắt một lượt khắp phim trường. Sau đó dừng lại trên người trịnh đồng Một lát, lúc này mới cục mũi xuống thấp Anh đi qua châu Âu một chuyến Chuyện hợp đồng thì hạ hoa sẽ giúp em Có việc gì thì nhớ gọi cho anh đấy Tô San gật gật đầu Cũng không biết là xung quanh có Paparaji hay không Nhưng vẫn tiến lên Nắm lấy tay hắn Ôn nhu nói Em chỉ đóng phim vậy thôi Anh nhất định không được suy nghĩ nhiều đâu Thấy cô còn nghiêm túc giải thích như vậy Tạ Duyên khẽ bật cười một tiếng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Em hôn anh ta bao nhiêu cái, anh nhất định sẽ nhớ kỹ." Không chờ cô nói gì thêm, Tạ Duyên liền cụp mũ xuống đi ra khỏi phim trường. Tô San đứng đó, nhìn chăm chăm theo bóng dáng của hắn một hồi lâu. Đến lúc đạo diễn hô chuẩn bị quay, mới chạy vào đứng vào vị trí trong con hẻm nhỏ. Cô cũng không muốn phải quay thêm một lần nữa, cho nên lần này Cố gắng điều chỉnh cảm xúc rất lâu mới bắt đầu. Cũng may là quay khá thuận lợi, đạo diễn cũng chấp nhận thông qua. Tạ Duyên đi châu Âu chắc chắn là liên quan tới kịch bản bộ phim Hollywood kia, có lẽ là do chuyện của cô nên Hạ Hoa không thể đi cùng, mà đến tối Hạ Hoa mới gọi điện thông báo cho cô, ngày mai đi tới ánh sao để ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Không còn có cách nào khác, cô lại phải tạm thời xin lỗi với đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày. Sau đó sáng sớm bay về thượng hải. Hạ Hoa đang ở trụ sở công ty chờ cô. Đây là lần thứ ba Tô Sàn tới trụ sở của công ty. Nhân viên lễ tân ở đại sảnh nhìn thấy cô thì hơi sừng sốt, nhưng cũng không cản trở gì. Trong ánh sao có rất nhiều tân binh, mỗi năm đều tuyển thêm người mới. Tô Sàn cũng ở trong trường hợp như vậy mà vào đây. Lúc mới ký hợp đồng xong còn phải tập luyện thần thái, vóc dáng cơ thể, cùng với biểu hiện khi đứng trước máy quay. Trong khoảng thời gian đó thì những thực tập sinh cũng không có được nhiều cơ hội lắm. Nhiều lắm thì công ty cho họ đóng mấy vai quần chúng nho nhỏ trong mấy bộ phim của công ty sản xuất. Chính vì thế mà trong giới giải trí truyền quy tắc ngầm mới tràn lan như vậy. Dù sao cơ hội tốt thì chỉ có thể dành cho một số rất ít những người có tên tuổi, trong khi đó ở giới giải trí, những người không có tiếng tăm gì mới là chiếm đa số. Nếu không có chị của cô, có lẽ Tô San Cũng sẽ chỉ được đóng mấy vai nhỏ lẻ, không được nhắc tới trong một vài bộ phim. Thật ra cho tới giờ, thứ mà ánh sao thực sự cho cô chỉ có vai diễn trong bộ phim Cảnh sát tội phạm đóng cùng với Lý Hách mà thôi. Đi thẳng lên lầu 5, trên đường đi thỉnh thoảng cũng có người dừng lại chào hỏi cô. Tô San đều hòa nhã đáp lại. Lúc trước tới đây, khi cô mới ký hợp đồng, thì căn bản là chẳng ai thèm quan tâm. Đúng là thực tế xã hội phũ phàng. Đến lúc tới phòng tổng giám đốc, gõ cửa một tiếng Đến lúc từ bên trong chuyển tới tiếng mời vào, cô mới đẩy cửa mở ra Trong căn phòng rộng rãi sạch sẽ, có một vài giọng nói không đồng nhất vang lên Trên chiếc ghế sofa bằng da, có bốn người đang ngồi Trên bàn thủy tinh còn đặt mấy tập văn kiện Vẻ mặt hạ hoa vẫn như thường, ngồi xuống sofa nói chuyện Với một người đàn ông trung niên, mặc âu phục màu đen ngồi đối diện Có một người đàn ông khá trẻ tuổi thì ngồi bên cạnh lật xem tập văn kiện. nhìn nhìn thì có vẻ anh ta là luật sư. chào tổng giám đốc tần. tô san đi qua chào hỏi một tiếng với người đàn ông trung niên kia. nghe vậy vị tổng giám đốc tần này cũng cười cười nhìn cô. tuy rằng đến tận thời điểm bây giờ mọi chuyện cũng gần như đã định nhưng mà tôi vẫn muốn giữ cô lại. thực ra vụ việc lần này phía công ty đã đưa ra phương án giải quyết rồi. hơn nữa chỉ cần cô đồng ý ở lại công ty thì chúng tôi sẽ cấp cho cô một căn biệt thự ở gần bờ biển. Còn ở phương diện công việc, có cơ hội nào tốt hay vai diễn gì cũng sẽ ưu tiên để cho cô lựa chọn. Cô thấy sao đây? Hiện giờ, cô vẫn đang đi theo con đường, nhắm vào việc lôi kéo thật nhiều người hâm mộ. Đây chính là ở trong giai đoạn kiếm được nhiều tiền nhất. Ánh sao đương nhiên không muốn cô rời khỏi ngày lúc mấu chốt thế này. Nhưng chuyện đã tới nước này, cô chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Tôi biết, công ty đối xử với tôi rất tốt. Có điều mọi người cũng đã biết, tôi và Tạ Duyên đang ở bên nhau. Nếu như hai người về cùng một công ty, thì mọi chuyện cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thấy cô mang Tạ Duyên ra làm lá chắn, Tổng Giám Đốc Tần ngồi ở phía đối diện, hơi cúi đầu không nói gì. Hạ Hoa thì đột nhiên cười nói. Đó là điều chắc chắn, hiện giờ không đi thì sau này cũng phải đi thôi, chuyện này dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có vấn đề gì. Vì luật sư bên kia đã xem xong hợp đồng thanh lý, đặt nó lại trên mặt bàn. Thấy vậy, Hạ Hoa cũng không nhiều lời nữa. Tay chỉ về phía hợp đồng trên bàn, nhìn Tô San nói. cô ký đi. Trên hợp đồng đã có con dấu của anh sao, Tô San cũng không trần chờ cầm lấy bút trên bàn ký tên của mình vào cả hai bản hợp đồng thanh lý. Đã đến lúc này, vị tổng giám đốc tần kia cũng sẽ không thể hiện sắc mặt không tốt. Rồi đắc tội với Hạ Hoa, cười cười nhìn về phía Tô San. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà cô cũng từng là người của công ty. Sau này công ty có bộ phim gì tốt thì chúng ta biết đâu sẽ lại có cơ hội hợp tác. Đây cũng chỉ là lời khách sáo. Hạ Hoa am hiểu nhất là những chuyện thế này, lập tức cười ha ha. Tất nhiên rồi, sau này còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Ngay vậy, Tô San cũng chỉ cười cười không nói gì. Không lâu sau, liền cùng Hạ Hoa đi ra khỏi phòng. Cả quá trình, chị Lưu đều không nói với cô câu nào. Tô San nhìn chị ấy thật lâu, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Tiểu Chu là trợ lý mà công ty phân công cho cô, cô ấy ký hợp đồng với bên ánh sao. Nhưng trước giờ, Tô San cũng đã quen có cô ấy làm trợ lý của mình, nên vẫn muốn đưa cô ấy cùng đi. Tiền lương của trợ lý khá thấp, thường thường khoảng 3-4 ngàn tệ một tháng. Sau ngàn tệ đã là rất cao. Vậy mà đã phải mệt đến chết đi sống lại Tô San để ra khoản lương cho cô ấy Là một vạn tệ một tháng Tiểu Chu tất nhiên là đồng ý đi theo cô luôn Ra khỏi trụ sở ánh sao Sau khi lên xe Hạ Hoa tất nhiên là đưa cô thẳng ra sân bay Để quay về Giang Thị tiếp tục đóng phim Tiện thể đưa cho cô một bản hợp đồng Cô xem đi Ngồi trên ghế phụ Tô San nhận thấy bản hợp đồng Lật qua lật lại xem Thấy nội dung cũng không khác biệt gì lắm Với những điều mà Hạ Hoa đã nói lúc trước Đây là vì thân tình nên mới chia thủ lao theo tỷ lệ 37 Bình thường những tân binh ở công ty chúng tôi đều là 50-50 Có điều tôi cũng không quá chuyên trong việc dẫn dắt nữ diễn viên Có nhiều fan hâm mộ giống như cô Cho nên chắc trong thời gian tới tôi sẽ tìm cho cô một người đại diện mới Nhưng trước hết thì tôi sẽ tạm thời tiếp nhận xử lý các công việc của cô đã Phim của cô và Giang Dần sẽ lên sóng vào ngày 23-23 Ngày mốt tôi sẽ đứng ra làm sáng tỏ chuyện cô đầu quân sang chỗ khác. Hai ngày này, cô chỉ cần tập trung đóng phim là được. Nghe anh ta nói xong, Tô San cũng đóng lại bản hợp đồng, quyết định sẽ về nhà xem xét kỹ lại. Nếu anh bận thì cứ qua bên kia với Tạ Duyên đi. Chuyện kịch bản bộ phim Hollywood kia của Tạ Duyên chắc chắn là quan trọng hơn nhiều so với chuyện của cô. Tôi cũng muốn đi cùng cậu ta, nhưng mà cô cảm thấy... Cậu ta sẽ yên tâm để cô một mình sao chứ? Hạ Hoa quay đầu sang nhìn cô, vô cùng bất đắc dĩ nói. Trên tay của tôi có rất nhiều bộ phim như vậy, cậu ta nhất định không chịu nhận đóng bộ phim nào. Cô đã từng gặp người nào như thế này chưa? Ngay vậy, Tô Sàn cũng cảm thấy hơi buồn cười. Đóng phim vất vả như vậy, anh cứ để anh ấy nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Cô thản nhiên nói. Nhìn thấy hai người như vậy, Hạ Hoa cũng là nghẹn lời rồi. Người ta thì tranh nhau cơ hội tới mức sức đầu mẻ chán. Còn hai người này thì ngược lại. Một người thì lười không muốn đóng phim, còn một người thì nhất định đòi đóng vai nữ phụ cho bằng được. Đúng là duyên trời tác hợp. Đến lúc về đến phim trường, thì đã quá trưa một chút. Tô Sàn không kịp ăn cơm, vội vội vàng vàng đi trang điểm để quay phim. Đến tối thì chị của cô gọi điện thoại tới. Đối với việc cô kết thúc hợp đồng với bên ánh sao, Thì chị ấy cũng không nói gì nhiều Chỉ nói cô tự suy nghĩ Rồi quyết định là được Trước một ngày phát sóng phim Thanh Huyết Kiếm Công ty giải trí Hoa Nham Đăng một thông báo trên trang Weibo chính thức của công ty Nói rằng Tô San đã kết thúc hợp đồng Với bên ánh sao từ sớm Nên những lời đồn đã trên mạng không phải là sự thật Chính Hạ Hoa cũng chia sẻ Bài đăng này trên Weibo của mình Hơn nữa còn lên tiếng giải thích cho cô Tô San là do tôi đề cử với đạo diễn Lê Tuy nhiên trong quá trình thử vai được thông qua là do thực lực của chính cô ấy. Với những lời đồn đãi không có căn cứ, chúng tôi đã dùng pháp luật để can thiệp. Còn có những người đứng ra bôi nhọ nghệ sĩ của công ty giải trí hoa nhàm thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ một ai. Mặt mỉm cười Cư dân mạng A Hèn chi cô ấy lại nắm được nhiều cơ hội tốt như vậy. Hóa ra là Tô San đã thay đổi người đại diện. Cư dân mạng B Cách giải thích vô cùng trực tiếp, không vòng vèo Trước giờ tôi rất phục năng lực của Hạ Hoa Dù sao, là một trong ba người đại diện có tên tuổi nhất trong giới Cũng không phải là dẫn chơi đâu Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng C Thế này thì đúng là sói mắt trắng Ánh sao đã mở đường cho cô ta nhiều như vậy Chớp mắt một cái, hiện giờ được công ty tốt thì đảo mắt một cái Liền chạy vào vòng tay của chủ nhân mới Thật là cảm thấy uổng phí cho ánh sao Cư dân mạng D bọn anti fan không còn lời gì để nói nữa phải không? chim khôn thì phải biết lựa canh bà đậu không biết sao? nếu mấy người gặp được một công ty tốt hơn, trả lương cao hơn, không lẽ vẫn cứ ở lại công ty cũ, trả lương thấp, đãi ngộ không ra gì sao? cư dân mạng e lúc trước không phải bọn anti fan cầm phẫn chỉ trích tô to tô nhà tôi, bồi ngủ với mấy ông lớn để được vài diễn hay sao? bây giờ đã xấu mặt chưa? mặt mỉm cười cư dân mạng ép chỉ có một mình tôi chú ý tới giờ Tạ Duyên và Tô San có cùng một người đại diện sao? Cư dân mạng gờ Đau lòng cho Tô San bị người ta hát nước bẩn vào người lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này cô ấy đã phải chịu áp lực lớn như thế nào à? Trái tim Cư dân mạng hát Mọi người hãy giải tán đi Ngày mai sẽ có một bộ phim của Tô Tiểu Thư được lên sóng Người ta làm thế này là muốn lăng xê mà thôi. Do mới chỉ bác bỏ tin đồn nên chưa có hiệu quả rõ ràng gì cả. Hạo Hoa nói tiếp sẽ thuê thủy quân tiếp tục vào bình luận giải thích. Như thế vừa có thể giữ vững độ hot, lại còn giữ được hình ảnh tốt trong lòng khán giả. Ngày mai phim sẽ phát sóng, cho nên càng hot càng tốt. Không lâu sau, Hạ Hoa lại lên Weibo tác tên người đã bình luận, nói cô lăng xê lúc nãy. Weibo Hạ Hoa. Chúng tôi cũng không phải là công ty lớn gì, nhưng mấy trăm vạn đồng để làm phí quảng bá tuyên truyền thì cũng không phải không có người nào không có chứng cứ gì rõ ràng mà đã nói chắc như đinh đóng cột, đây là chiêu trò lăng xê, mới là người luôn có suy nghĩ đèn tối. mặt mỉm cười. Chỉ một lát sau, topic về việc Hạ Hoa ra tay chấn áp cư dân mạng đã lên bảng xếp hạng hot search. Phần lớn cư dân mạng đều đứng về phía Hạ Hoa. Ai cũng biết, dù có muốn lăng xê cũng sẽ không mang danh dự ra để đùa. Cho nên chỉ có một số ít anti fan ở đó ngoài ngóp phản kích mà thôi. Buổi tối trước hôm phát sóng, Hạ Hoa nói cô cũng nên đăng vài dòng trên Weibo để làm sáng tỏ. Tô San suy nghĩ một lúc lâu mới đăng lên. Chỉ là do bị bôi nhọ, xin cảm ơn. Mặt mỉm cười. Mặc kệ đám anti-fan vào công kích, ngày đầu tiên phát sóng bộ phim đã dẫn đầu về tỷ suất người xem so với những bộ phim phát sóng cùng thời điểm. Cả bộ phim Tiên hiệp Tiên lộ của Vương Trừng cũng đang phát sóng khoảng thời gian này, có lẽ do mấy ngày trước quá hot. Nên bộ phim võ hiệp này của tụi cô lại đột nhiên phát ranking, còn cao hơn cả bộ phim của Vương Trừng một chút. Nhưng tất nhiên vẫn cần xem xem liệu mấy ngày sau đó có bị rớt hạng hay không. Cư dân mạng A Ai dám nói diễn xuất của Tô Tô nhà tôi kém, mau ra đây, khoa mắt Bệnh viện Nhân dân số 1 rất hoan nghênh. Mặt mỉm cười Cư dân mạng B Haha, ha, không so thì không thấy, sao là thấy diễn xuất của Chu Cầm Cầm thực sự là nát như cặn bã. Cư dân mạng C Quyết định thành fan của Tô San Đạo diễn Lê nói Tô San là tiểu hoa đán có tài năng nhất Trong những tân bình debut cùng thời điểm Bây giờ thì tôi tin rồi Cư dân mạng D Diễn xuất của Dương chỉ trong phim Tiên Lộ Cũng không có gì đột phá hơn so với phong cách của cô ấy từ trước tới giờ Nhưng mà Tô San thì thật là ngoài dự kiến Trong loạn thế Chi Ca thì nhìn vô cùng ác độc Hiện giờ thủ vai ngây thơ hồn nhiên Vẫn không làm cho khán giả cảm thấy ngán ngầm Cư dân mạng E Mấy hôm trước tôi cảm thấy đạo diễn Lê nói lời trái lương tâm để thổi phòng Tô San Bây giờ lại lấy tay vả mặt mình Diễn xuất Tô San đúng là vượt mặt cả mấy tiểu hoa đán có tên tuổi hiện nay rồi Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng F Ký nữ họ Tô lại thuê thủy quân tới đây chiếm đóng sao Vậy mà có nói mình không có chỗ chống lưng Công ty giải trí hoa nham nhiều người như thế Vì sao cô lại được hạ hoa tự mình dẫn dắt chứ Cư dân mạng G Bọn anti fan cứ anti đi, để xem ai thắng ai thua." Mặt mỉm cười. Hai ngày nay, Tô San vẫn chỉ tập trung đóng phim. Cô chỉ biết chuyện của cô vẫn đang trong quá trình thương lượng, còn những thứ khác thì cô hoàn toàn không rõ lắm. Có điều, vẫn thấy có mấy paparazzi thủ sẵn ở bên ngoài phim trường đi theo cô. Còn Hạ Hoa thì có vẻ nghiện việc lên Weibo để tranh cãi với đám anti fan rồi thì phải. Cũng có thể Là anh ta muốn giúp bộ phim của cô được hot hơn Hôm nay lại tác người hôm qua bình luận Hỏi vì sao Hạ Hoa lại là người đại diện của cô Mà không phải ai khác trong công ty Weibo Hạ Hoa Tô San là một nghệ sĩ vô cùng có tiềm lực của công ty chúng tôi hiện nay Tôi không nâng đỡ cô ấy chẳng lẽ lại đi nâng đỡ bạn sao Mặt mỉm cười Cư dân mạng A Haha, ha, Hạ đại ca trước giờ vẫn thẳng tính như vậy Cư dân mạng B Bởi vì Duyên ca nhà tôi không chăm chỉ hoạt động, nên Hạ Hoa cuối cùng phải tìm một nghệ sĩ cần cù chăm chỉ để san sẻ bớt những cơ hội mà anh ta đang nắm trong tay. Cư dân mạng C. Những người khác đều lo lắng thần tượng nhà mình, không có cơ hội để phát triển. Còn tôi thì lo lắng Duyên ca nhà tôi có quá nhiều cơ hội nên không biết chọn cái nào. Cư dân mạng D. Nếu mà đi theo Hạ Hoa thì cho dù Tô San có thể lấy được vai nữ chính của một siêu phẩm đình đám đi chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Hoa cũng là người có tay nghề lăng xê tài tình Công ty hoàn toàn không cần bỏ tiền mua hotshot, Mà Tô San ngày nào cũng có tiền trên bảng xếp hạng Có người được, có người mất Cư dân mạng liên tục so sánh cô với Chu Cầm Cầm Mặc dù cũng là do diễn xuất của cô ấy quá kém Nhìn bình luận thì Tô San cảm thấy Nhiều lời bình luận khen cô quá mức Thực ra là bởi vì Tô San biết trong giới này Có nhiều tiểu hoa đán năng lực diễn xuất vô cùng tốt Chẳng qua là họ không nổi tiếng mà thôi Hello, hello mọi người. Mọi người đừng rời khỏi video này vội nhá, vì trong video này thì nhím su sẽ có một số câu hỏi để hỏi mọi người là sau khi mà kết thúc bộ truyện ảnh hậu đối mặt hàng ngày này thì mọi người thích nghe bộ nào và mọi người có thể click vào cái phần cái phần dấu chấm than, dấu chấm hỏi câu hỏi của nhím su ấy mà nhím su đã khi ở trên ở, ở trong video đoạn này ấy, để mọi người có thể kích vào đấy để nhím su xem được cái lựa bình chọn của mọi người là mọi người muốn nghe câu chuyện như thế nào nhá. Sau bộ truyện này thì mọi người muốn nghe bộ truyện một bộ ngôn hiện đại hay là một bộ ngôn tình về cổ đại thì các bạn có thể comment dưới video này hoặc là có thể trực tiếp click chọn tên truyện ở trên phần hỏi đáp vừa rồi nhé. Sau bộ ảnh hậu đối mặt hàng ngày thì Nhím Sù dự định đọc bộ truyện Chào Anh Bác Sĩ Tần, Hồ Nữ, Sùng Thê Làm Hoàng Hậu và bộ Tiểu Phú Bà. Ở trong này thì có hai bộ là hai bộ hiện đại đó là Chào anh bác sĩ Tần và tiểu phú bà. Còn bộ Hồ nữ là một bộ truyện huyền huyễn và nhân vật chính là một uh, tiểu hồ yêu. Còn bộ Sủng thê làm hoàng hậu là một bộ truyện về cổ đại, nói về một cô gái uh, trọng sinh và muốn thay đổi cuộc sống trước đây của mình, không ngờ rằng nàng lại lên làm hoàng hậu. Không biết là các bạn sẽ thích bộ nào hơn thì các bạn có thể comment ngay bên dưới video này hoặc là có thể click bình chọn ở trên phần hỏi đáp này nhá. Còn bây giờ thì phần truyện ngày hôm nay, phần thứ 16 của bộ truyện Ảnh Hậu đối mặt hàng ngày đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn khoảng uh, 30 chương thì sẽ tương đương với uh, 6 phần truyện. <cười> 6 phần chuyện nữa thì bộ Ảnh Hậu sẽ kết thúc. Bỉ Nhím xù muốn hỏi mọi người trước để Bỉ Nhím Sủ có thể uh, uh, thiết kế với cả vẽ hình ảnh minh họa cho bộ truyện mới. Hy vọng rằng là mọi người sẽ tham gia À, đóng góp cho Nhứng Du biết là Mọi người thích nghe chuyện như thế nào Và thích đọc chuyện gì nhé Chương trình đọc truyện thì đến đây là hết rồi Nhứng Du xin chúc các bạn ngủ ngon Và hãy nhớ comment cho Nhứng Du biết Những cái bình luận đánh giá của các bạn Về phần truyện ngày hôm nay nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau